Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tối nhìn bộ tinh bảo đang sụt sẻ bước tới. Mỗi bước chân đi của cô đều rất nặng nề, nặng nề như những lời mà cậu sắp nói ra. Có điều cuối cùng cô vẫn đứng trước mặt cậu, cuối cùng cậu cũng phải nói ra những lời mà cậu đã nghĩ suốt cả đêm. Tiểu bộ, tớ nghĩ chúng ta chia tay đi. Vũ đô thần giơ hai tay ra, ôm bộ tinh bảo vào lòng, vỗ nhẹ mấy cái, như cách một người anh trai đối xử với em gái của mình. Thân Tiểu bộ, tớ cần thời gian để suy nghĩ thật kỹ xem mình thực sự có thích cậu không Hay vì thích cái cảm giác tự hào khi được cậu thích tớ Bởi vậy trước khoảng thời gian đó xin cậu hãy giữ chặt lấy hạnh phúc của mình Nếu cậu giữ không chặt vậy thì hãy giao hạnh phúc của cậu cho tớ được không Cảm ơn cậu, thần Bộ tinh bảo ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng đôi mắt cảm kích Khóe mắt trơn ướt, ngẹn ngào nói Thực ra rất xin lỗi tớ, tớ Ngốc quá Tình yêu có gì mà phải xin lỗi, tiểu bộ, đừng có khóc. Nếu lẽ đối với cậu không tốt, thì cứ nói với tớ, tớ sẽ dạy dỗ thẳng nhóc đó cho cậu. Vũ đô thần giữ lại mái tóc dài bị gió thổi tung của cô, cúi đầu nhìn cây kẹo trong tay cô, nghịch ngợm rằng lấy nó cắn một miếng thật to, sau đó quay người bỏ đi. Bước chân của Vũ đô thần càng lúc càng nhanh, bởi vì trái tim cậu đang càng ngày càng đau hơn, cậu muốn vượt khỏi tầm mắt của bộ tinh bảo. Cây kẹo bông mặc dù rất ngọt, nhưng khi ăn vào tới miệng, cậu vẫn cảm thấy sao đáng ngắt. Kết thúc này hình như cũng không tệ, chẳng phải vậy sao? Cảm ơn cậu, thần. Bộ tinh bảo đứng ở chỗ cũ, nhìn theo dáng Vũ đô thần đang đi như chạy, hòn đá trong tim dần dần được đặt xuống. Cuối cùng ánh mắt của cô chuyển về phía sân vận động. Nam sạch lễ đang vơ một vóc tuyết lên ném về phía dương hâm hoạch. Cô bé nhẹ nhàng tránh đi. Sau đó cô quỷ xuống nói cái gì đó với cậu bé bên cạnh Cậu bé nhanh chóng chạy về phía Nam Trạch Lễ Anh ơi, chị nói Nhìn nụ cười ngây thơ của cậu bé Nam Trạch Lễ bền tỏ ra lơ đẳng Ngay lập tức, một nắm tuyết lớn úp vào khuôn mặt còn cười vui vẻ của cậu Tuyệt quá, anh bị em ném xuống rồi Cậu bé vui vẻ cười, khuôn mặt đỏ hồng cười hiếp cả mắt Anh Trạch Lễ, em nói là em sẽ ném xuống anh mà Dương Hâm Hoạch vui vẻ vỗ tay, cái bóng màu đỏ nhảy nhót giữa giấn tuyết trắng mênh mông. Bụp. Đúng vào lúc cô còn đang hỏ reo nhảy múa thì một nắm tuyết bay tới, đập trứng và trán cô. Nụ cười của Dương Hâm Hoạch tắt hẳn, tuyết trên mặt chảy xuống. Hâm Hoạch, anh đã bảo là anh sẽ ném chúng em mà, nhưng em đâu đã ném chúng anh. Vừa nãy là cậu bé đó ném chúng anh đấy chứ? Nam sạch lễ nghiêng đầu cười dịu dàng, mái tóc dài bay lên tạo thành một đường vòng cung rất đẹp trong không trung chị tinh bảo chỉ với cậu út nói chuyện xong rồi à bỗng dưng dương hầm hoạch cõi lớn nam sạch lễ quay đầu lại đằng sau dương hầm hoạch nhân cơ hội đó bốc một nắm tuyết lớn nhét vào cổ nam sạch lễ khiến cậu lạnh quá nhảy dựng lên nhóc con trời đều nhá nam sạch lễ tóm lấy cổ Hâm hoạch định nhét tuyết vào cổ cô lễ giọng nói ngọt ngào của vũ tinh bảo vang lên bóng người trắng như tuyết xuất hiện trước mặt họ lễ bọn mình tới công viên đi nhóc con Hôm nay bỏ qua cho em đấy Nam chạch lễ buông cổ áo Dương Hầm Hoạch ra Cóc mạnh một cái trên chán cô Đủ nhỏ mọn Đã đi rồi mà có đánh người ta Chị Tinh Bảo hai người chơi vui vẻ nhé Dương Hầm Hoạch chấp mắt Nhìn hai cái linh phía trước vẫy vẫy tay Bộ Tinh Bảo quay đầu lại nhìn Thấy Dương Hầm Hoạch Cô bỗng có một cảm giác lo lắng khó hiểu Sự lo lắng đó khiến dũng khí để cô cười lớn cũng không còn Cô lại đi sát Nam Trạch lễ thêm một chút Cho tới khi Dương Hâm Hoạch Hòa và những cậu bé trên sân vận động, cô mới quay đầu về phía trước, rũ bỏ sự bất an, cùng nam sạch lễ đi ra khỏi cổng trường. Mặc dù lễ Giáng sinh đã trôi qua được mấy ngày, nhưng không khí ngày Tết vẫn còn động lại trong cuộc sống của mọi người. Khắp nơi đều là quả Giáng sinh, khắp nơi đều phát những bài hát về ngày lễ này. Trong tiếng nhạc du dương, mùi cà phê nồng đượm, nam sạch lễ và bộ tinh bảo ngồi bên cạnh cánh cửa sổ có treo hình ông già Noel. Lễ... Sao không có ai ở đây vậy? Bộ tinh bảo ngạc nhiên nhìn một vòng. Một ngày lạnh lẽo như thế này mà quán cà phê lại vắng tanh. Một lúc lâu không có khách nào vào. Nhân viên phục vụ ngoài việc thi thoảng mang đồ uống lên cho họ thì hình như không còn việc gì để làm. Bởi vì quán cà phê này hôm nay đóng cửa. Nam chạy lễ khuấy tách cà phê, mỉm cười. Nụ cười của cậu rất đẹp. Hàng tóc mái lúc nào cũng xe lấp một bên mắt khiến khuôn mặt cậu càng trở nên có thần đóng cửa vậy sao chúng ta lại được vào yên tâm đi ở đây anh nói thế nào họ nghe như vậy Nam sạch lễ ngước cảm lên hôn nhẹ lên vầng trán trắng trẻo của cô vậy ý ý của anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net